Hãy để anh làm anh trai của em. chương 11 Chuyện xong hỉ đi xa, nhanh chóng được quyết định. Lẽ ra, cậu định làm hết tháng này để lấy nốt tiền lương. Nhưng Tư Văn Đào lại mang một vẻ mặt không biết là nên khóc hay nên cười hỏi. Một ngày 30 tệ, làm cậu có hơi ngường ngường. Thôi, đừng làm nữa, chúng ta đi cùng nhau luôn cho rồi. Đêm dài lắm mộng. Đương nhiên, tương Văn Đào sẽ không nói ra miệng. Anh dùng một giọng điệu rất chân thành khuyên nhủ cậu Đến đó sớm ngày nào thì có một khởi đầu mới ngày ấy Với cậu chẳng tốt hơn sao Những nói nói này quả nhiên đã chiến được sự đồng thuận nhất trí của ông bà Diệp và Song Khánh nhân dịp nghỉ lễ này còn có thời gian để sắp xếp Mua sắm đồ đà cũng cần nhiều thời gian Nếu đợi cậu làm xong việc Anh còn bận chuyện khác Không có thời gian để giúp cậu Những suy nghĩ đắn to này đều có lý cả cuối cùng, song mì cũng không dùng rằng nữa, mà nhanh chóng xin nghỉ việc. có lẽ vì đứa con sắp xa nhà, dù bình thường có chút công hài lòng về nó, đến giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa. kỳ thật tính cách của con mình, phận làm cha mẹ sao lại không hiểu rõ chứ? ngoại trừ việc không kiếm được nhiều tiền, những mặt khác cậu không có gì đáng để chê trách cả. năm ấy, khi ông dịch xuất viện, cậu liền đi hiền máu. khi cậu trở về, bà dẹp cứ trách tú. Còn đi hiền máu làm gì, sức khỏe còn cũng không được tốt mà Nơi này là nói thật, song hì từ nhỏ đến lớn Nếu mà so với mấy người khí huyết dồi dào, hai má hồng như táo đỏ Thì đúng là cậu có thiếu máu thật Nghe cậu giải thích vài câu, bà Diệp mới biết được Thì ra cậu hiền máu không phải vì suy nghĩ hiền máu để lấy danh dự linh tinh gì kia Sự lo lắng của cậu là rất đúng Khi lên máu, ngân hàng đã có quy định Không bắt buộc phải hiếm nhiều máu Mà sau này bản thân và những người cùng trực hệ Nếu cần truyền máu sẽ được ưu tiên hơn Là do cậu càng thấy tuổi cha mẹ càng lúc càng cao Về sau chỉ sợ sẽ không ít khi phải nhập viện Bây giờ chẳng qua chỉ là chuẩn bị sẵn Cứu người cũng là cứu mình Xong thì như vậy Nếu nói vợ chồng họ không cảm động Đồng thời có phần ái náy thì đúng là nghĩ xấu cho họ rồi Bọn họ không phải không biết cậu là một đứa con ngoan Luận về lòng hiếu thảo cậu ăn tức song khánh Nhưng nếu đem hai đứa con lên bàn cân Họ vẫn không khỏi nghiêng về phía song khánh Giờ phút này sắp đi xa Những điểm tốt này của cậu Cha mẹ đương nhiên là nhớ lại Thái độ của họ với cậu cũng từ ái hơn nhiều Trước khi đi, ông bà dịp làm mâm cơm mời Tư Văn Đào Bây giờ chẳng những gửi gắm con gái cho anh Ngay cả đứa con trai cũng nhờ anh giúp đỡ Cũng may, tính tình Tương Văn Đào vô cùng phóng khoáng Những lời hai vị trưởng mới khó mở lời, anh cũng thay họ nói ra Điện lời nói, bác trai bác gái yên tâm, dựa vào quan hệ của cháu và song hỉ Tuyệt đối sẽ không để cậu ấy phải chịu thiệt thòi Nói qua nói lại cũng không tránh khỏi nói đến vấn đề tiền thuê nhà Ông Diệp là đàn ông, cho dù kinh tế thiếu thốn cũng không đẩy nỗi cân đo đong đếm như bà Diệp cho nên ông bà tuyển thuê nhất định phải thu bạn bè thì bạn bè chuyện tiền lương vẫn phải rõ ràng cái gì nên làm thì phải làm thì tình bạn mới lâu bền được tôi vân đào xuôi tay cười song khánh cũng nhỉm cười tiếp lời ba ba có biết nếu kinh thu tiền thuê nhà thì tiền lương quả tháng của anh con cũng chẳng đủ đâu người nghèo muốn có mặt mũi thì cần phải có kinh tế hậu thuẫn hai ông bà kinh ngạc a một tiếng biết đã lỡ lời Nếu thực sự dùng hết tiền lương để thuê nhà Vậy còn kiếm tiền nỗi gì nữa Tương Văn Đào tế nhị Bồi vàng cười dài vây Bác trai, tuyển thuê nhà không đáng nói Bạn bè nên giúp đỡ nhau Hai lại thở ngắn than dài Nói bản thân thương bận rộn Vội đi rồi lại vội về Nên cưới nhà lúc nào cũng lạnh tanh Giờ có sóng hỉ đến ở cùng Sau này tan tầm về nhà Sẽ có người cùng trò chuyện Đúng là chuyện ước mà còn trả được Vì thế ông bà Dẹp cũng không bảo thủ yên kiến nữa Gió chiều nào che chiều ấy Nói về sau có chuyện gì thì bảo xong hỉ làm Những chuyện khác có thể cậu không làm được Nhưng lại có rất nhiều tài lẻ Đồ ăn làm cũng rất ngon Bà Dẹp khoe một chút Năm nào nhà bác mời khách cũng đều là nó làm cơm Dù chưa từng học nấu ăn Nhưng ra ngoài có món gì ngon Nó vừa ăn lại biết trong đó bỏ những gia vị gì Về nhà làm thử So với ngoài tiệm cũng không khác lắm Đường điện nước có vấn đề gì Có thể bảo nó Nó sẽ sửa Dọn dẹp và vân vân gì cũng gọi nó Nhà cửa bên đó chắc cũng không lớn lắm chứ Dù sao đàn ông vận động cơ bắp một chút cũng tốt Và đào cháu đừng ngại Cháu bận rộn công tác Trong nhà có chuyện gì cứ gọi nó Nó giúp cũng không sao Xong thì xấu hổ Không biết phải nói gì cho phải Thì ra cha mẹ cũng biết những sở trường của cậu Nhưng sao kiểu này giống như đang bán cậu làm chân say vặt cho Tương Văn Đào vậy? Lặng lẽ lơ mắt nhìn Tương Văn Đào một cái, lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của người nọ. Tương Văn Đào khum tay che miệng, làm khẩu hình nói với cậu. Sông Hỷ, bà xã bé bỏng. chương 12 Đêm đến, Sông Hỷ nằm mơ một giấc mộng rất cổ quái. Trong mơ, cậu biến thành phụ nữ mặc trang phục sườn sám truyền thống của Trung Quốc đang quỳ gối dưới chân tương vang đào, còn tương vang đào chậm chệ ngồi trên ghế chủ vị trước mặt một đoàn người, anh khoác trường bào đạo mạo chậm rãi dạy bảo: Nếu đã vào cửa nhà tương gia, từ nay về sau sẽ phải giữ đạo làm vợ, tuân theo gia huấn, làm châu làm ngựa cũng không được oán hận. Song hì Ngọ nguội tỉnh lại nhớ lại cảnh trong mơ làm cậu buồn bực nửa ngày. Khi kể cho Tư Văn Đào nghe, anh cười đến mức không thở nổi, cúi đầu rụi rụi tựa lên vai cậu Còn cười đều là do cô bà xã bé mong của cậu hại tớ Xong hỉ thẹn quá hóa giận, vừa động bờ vai lại hất đầu Tư Văn Đào ra Vậy sau này không gọi cậu là bà xã nữa, gọi vợ được không? Tư Văn Đào cười cười không sợ chết tiếp tục trêu chọc Dù chào lúc trước cậu cũng là vợ tớ còn gì? anh nói như vậy làm xong hì nhớ lại kỷ niệm năm đó cũng không nhịn được mà cười rộ lên khi đó các nam sinh mà không chỉ riêng nam sinh các nữ sinh cũng đều tùy ý gọi nhau là vợ chồng cậu và tơ văn đào thường đi chung lại hai giặt quần áo cho anh vì thế mọi người đều nói đúng là đào đang quá đi sao còn dùng danh xưng vợ tơ văn đào để gọi cậu lại nói lúc đó hai người còn có một đứa con nuôi đó là hai Cũng không nhớ lúc ấy Tên kia đánh cửa cái gì Nếu thua tôi sẽ làm con nuôi của cậu Mọi người trong phòng đều chứng kiến Mà kết quả đơn nhiên không cần phải nói Cậu bạn 208 cũng coi như người biết giữ lời Tuy ban đầu có cố gân cổ nói Con nuôi thì con nuôi Mở xong còn mở mạng danh dạch đi loát Mẹ nuôi Giọng điều kia đúng là thay đổi 180 độ mà Trong phòng mọi người đều cười ấm lên Xong thì đáp trả bằng một cu đấm Mề lưỡi của 208 cũng không vừa vừa đánh vừa kêu to Ôi mẹ nuôi nổi giận rồi mà gọi trai nuôi đến cứu tớ Bây giờ nhớ lại khi đó thật vô yêu vô lo Thậm chí có phần điên khùng Không biết con nuôi của chúng mình giờ ra sao rồi Từ vần nào hài hước nói Anh vẫn còn nhớ có một lần ra ngoài chơi 280 đi với bạn gái cậu Bốn người họ đứng dưới bóng cây công viên chụp ảnh Chụp xong có người còn nói đùa đó là ảnh gia đình Sau khi ăn rồi anh, cháu chúng mình giờ lên trước ông nội bà nội rồi. 28 bây giờ đi lái taxi, biển lưỡi cả ngày càng điển thoáng hơn trước. Đáng tiếc kỳ nghỉ dài hạn này cậu ta đưa mẹ về thăm quê bằng không. Gia đình bọn họ gặp nhau sau mấy mấy năm, cũng có nhiều chuyện đáng để nói. Xong qua bây giờ 28 mà kêu hai người là cha mẹ nuôi, chắc cậu sẽ không chịu. Thế như vậy xong khi không hỏi bật cười. Tư Văn Đào như người im lặng thưởng thức nụ cười vô tư trên môi song hỷ Người ta vẫn thường nói mô đàn ông ăn bậy khắp trốn Nhìn môi song hỷ thế này chắc không ăn hết khắp nơi rồi Môi cậu hơi cong cong hình thoi là đôi môi thích hợp để hôn Anh đã từng thử hôn một lần, hương vị rất tuyệt Làm gì thế? Song hỷ hoài nghi nhìn anh Tư Văn Đào tùm tìm cười sờ sờ môi mình Nghĩ đế nụ hôn đầu của cậu Xong hỷ nhìn ra rồi buộc miệng Cậu là đồ chết bầm Tương Văn Đào bật cười Đó là chuyện hồi lớp 11 Đây là độ tuổi mà mọi người thích Thuổi phòng tự tình cảm của mình Nhất là hội con trai Làm sao có thể chịu thua trong vấn đề này Cho dù không có Cũng phải bịa thành có Xong hỷ cũng không ngoại lệ Chả là có một bạn học sinh cùng lớp Mắt to tóc dài Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối Cậu có đưa cô ấy về nhà Sau đó về kể lại Này này các nam sinh nhào nhào Tương Văn Đào và cậu thất tiết rồi Máu đi dạy bà cô ta đi Lúc ấy Tương Văn Đào đang nằm trên giường Xong hỉ cười mỉa khi nghe cậu Thổi phòng về kỹ thuật hôn của mình Sau đó anh bèn kéo cậu Chuyện nhỏ Nói xong còn sán lại giả vờ muốn hôn Xong hỉ theo phản xạ quay mặt đi Kỹ thuật hôn tốt hưởng Tương Văn Đào trêu tích nhìn cậu Mới như vậy đã có phản ứng rồi sao Các nam sinh khác đều cười ấm lên Xong hỉ đó bừng mặt Vì anh chọc mà không nói được lời nào từ văn đào cứ như quả núi đè lên người cậu Làm cậu đầy cũng không đầy nổi Cuối cùng cậu gào lên Hôn thì hôn Chẳng qua là hai phí thích thôi mà Nói xong còn tỏ vẻ hy sinh oanh oanh liệt liệt Cậu cược là từ văn đào không dám hôn thật Dù sao mọi người đều là con trai Tuy rằng bình thường có thể giờ giờ ướng ương một chút Nhưng nam sinh hôn nam sinh Sẽ trở thành trò cười cho mọi người Tương Văn Đào sẽ... Bỗng nhiên trên môi có cái gì đó áp chặt vào Xong hỉ kinh ngạc mở to mắt Lập tức thấy đôi con người đen lấy của Tương Văn Đào Trong ngủ bỗng im bặt Sau đó bùng nổ như tết Cái miệng lưỡi sắc bén, cả nam sinh hưng phấn đến độ dây thần kinh cháy bằng sạch. từ vân đã quyết đoán rời khỏi môi cậu, còn phát ra âm thanh chắp miệng nhỏ như có chút liêu luyến giữa những tiếng hò hét ấy, trừ hai đường sự cơ hồ không ai nghe được. Anh cười cười rồi ngồi xuống, nhìn Song Hủy đang hoa đá về kinh ngạc, biểu tình trên mặt anh có chút đắc ý, lại như khiêu khích. Còn có chút cảm xúc không thể nói thành lời song bị sờ sờ môi giống như người mất trí Một lúc lâu sau mới chu lên bổ nhà và người Tương Văn Đào Đôi chết bầm, đôi chết bầm kia, đó là nụ hôn đầu của tôi Hai người đều ngã ập xuống, lại tiếp tục đánh Mọi người đều vui sướng khi có kẻ gặp họa Mà Tương Văn Đào lại cười như con hồ ly trộm thịt thành công Tuy rằng bị đánh vài cái, nhưng có sao đâu Trộm xác luôn phải trả giá đắt mà